Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 38 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương thụy giọng đọc hiền lương san biên tập greenstar lễ đính hôn súng nước oxford đã lại vào thu những tàn lá vàng rơi xuống các mái vòng cổ kính và những tháp chuông nhà thờ, những cơn gió lạnh cắt da đến cùng những trận mưa rông bất chợt. Giáo sư Podlock gọi Kim vào phòng riêng của mình, ông cởi mở hỏi, "Cô có muốn làm luận án tiến sĩ, đi theo nghiệp giảng dạy hay muốn gắn bó với doanh nghiệp, hướng về những kiến thức thực tiễn?" Kim không phải suy nghĩ lâu, cô thú nhận mình không thích giảng dạy, cũng không đủ sức làm nghiên cứu sinh 4, 5 năm nữa. Giáo sư bót lóc cật đầu cười. Tôi vẫn biết, em là người biết mình biết ta, đôi khi em hơi thiếu tự tin, nhưng tôi biết em có người đứng phía sau hậu thuẫn. Kim đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Giáo sư tiếp. Tôi vẫn luôn ao ước em thân tình với tôi hơn, nhưng em chỉ xem tôi là một người thầy không hơn không kém. Hè vừa rồi em về Việt Nam làm lễ đinh hôn với Fernando Cavano phải không? Em không báo với tôi một tiếng để tôi có dịp chúc mừng em sao? Kim thật sự lúng túng. Cô không ngờ giáo sư Potlock lại quan tâm đến mình như vậy. Em, em ngại làm phiền giáo sư ạ. Mà chuyện này, chuyện này cũng không chắc chắn lắm. May mà cuối cùng cũng xuân sẻ. ạ. Giáo sư Potlock nhìn vẻ bối rối của Kim, bật cười. Em có nguyện vọng ở lại văn phòng tôi bao lâu nữa? Em có chán công việc này chưa? Nếu không làm luận án tiến sĩ, sẽ khó có động lực ở lại trường để làm những việc hành chính của một trợ lý như hiện nay. Tôi sẽ chuyển em sang phụ trách vài dự án kinh tế với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho năng động hơn. Chừng hai năm nữa, khi chồng chưa cưới của em xong công việc ở Mỹ, em cũng sẽ cứng cáp hơn nhiều. Lúc đó các em muốn đi đến nước nào làm việc cũng được, về lại quê hương mình lại càng hay. Kim mỉm cười, xúc động trước vẻ chân thành của Botlock Em cảm ơn giáo sư đã cho em nhiều cơ hội Em sẽ cố gắng không làm giáo sư thất vọng ạ Lúc gần bước ra khỏi phòng giáo sư Kim chuẩn nghe ông nói với theo Khi nào làm đám cưới phải mời tôi đây nhá Cô nghĩ mình cũng nên báo qua với David Quinson Kẻo anh biết tin sẽ trách giống giáo sư Botlock Không tìm ra dịp nào để thổ lộ Cuối cùng, Kim chỉ đủ can đảm viết email chung cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng giáo sư potluck. David, dù ngồi cách cô vài bước chân, rốt cuộc cũng chỉ có thể gửi lời chúc mừng đơn sơ trong một email ngắn ngủi. Mong em luôn hạnh phúc với người em đã chọn. Fernando đang ở Oxford, anh về để bảo vệ luận án tiến sĩ, chắc hẳn Fernando khoe khoang gì đó với giáo sư Beckley nên giáo sư đã nói lại chuyện đính hôn của hai người cho Potlock biết. Buổi tối, Kim về nhà kể với Fernando giáo sư Potlock đã chuyển cô sang làm dự án. Kim cười vui vẻ thú nhận. Chắc em tu không biết bao nhiêu kiếp nên mới gặp được nhiều người tử tế. Fernando không bất ngờ trước thông báo của Kim, anh nhún vai. Nếu lý giải theo kiểu luật nhân quả của em Thì chắc anh làm tội lỗi không biết bao nhiêu kiếp Nên giờ mới phải gặp em Kim không nổi quạo trước cái vẻ diễu cợt của Fernando Cô phỉ cười, chuyển đề tài hỏi Tại sao anh kể với giáo sư Petley Về cái lễ đính hôn khủng khiếp đó làm gì Fernando nằm lăn ra giường, mệt mỏi Anh nói, bảo vệ luận án tiến sĩ tuy bị stress Nhưng còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm ngàn lần Cái trò đính hôn kỳ cục của họ Tại giáo sư Bentley thì anh te tua quá Nên hỏi thăm ấy mà Fernando chui vô chăn ngáp Anh mới đành phải kể ra nỗi đau khổ của mình Sướng ích gì mà nhắc lại Kim bật cười Cô vút má Fernando an ủi Anh quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không thèm Hẳn anh đang nhớ lại những ngày ở Việt Nam mà dùng mình Mẹ cô khóc sứt mướt khi nghe Kim báo sẽ lập gia đình với Fernando. Bà nói đã đoán trước sự tình nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Kim hơi bực vì nếu thay đổi thì cô sẽ không được thành đôi với Fernando. Cô nghĩ mẹ mình cả đời không đi đâu ra ngoài nước Việt Nam thường con một cách ích kỷ cũng dễ hiểu. Nhưng bà cô mang tiếng trí thức đi đây đi đó nhiều vẫn thấy ngại chuyện có một chẳng rể không cùng nói giống với mình. Kim phải cầu cứu đến Thụy Vũ, nhờ chị nói tốt về Fernando cho gia đình cô yên tâm. Thụy Vũ quả là một người bạn nhiệt tình, chị hết lời ca ngợi Fernando, khen anh cái gì cũng giỏi. Kim phải có phước lắm mới gặp được người như vậy. Bà Kim nghe xong mặt giãn ra, tuy vẫn còn im lặng nhưng không căng thẳng nữa. Tưởng đã êm, nhưng khi cha mẹ Fernando đến, lung tung nói muốn cho Fernando và Kim đính hôn, rồi hai năm nữa làm đám cưới. Ba Kim ngồi yên trầm ngâm không trả lời, còn mẹ cô khóc òa lên đau khổ. Bà khóc kinh khủng đến mức Fernando nóng máu, kéo Kim ra hỏi. "Bộ mẹ em tưởng cả em cho quái vật hả?" Kim vừa lúng túng, vừa buồn cười vì sự so sánh quá đáng của anh, Fernando căng thẳng nói tiếp. "Em có biết Anh phải năn nỉ đến mức nào cha mẹ anh mới chịu hủy chuyến đi nghỉ ở Ai Cập đã mua vé để đột ngột về Việt Nam theo lời yêu cầu của em không? Cha Fernando tuy không nói tiếng nào nhưng ông giữ bình tĩnh rất tốt. Mẹ anh thì nhấp nhổm. Cuối cùng, chị gái Kim phải lên tiếng gia đình đồng ý. Một lễ đính hôn làm theo kiểu Tây, nhanh chóng, gọn nhẹ, chỉ có hai gia đình và Thụy Vũ. Mẹ Kim chấp chấp lại rút khăn ra sụt xịt, ba cô thì thở dài não ruột. Mẹ Fernando đanh mặt lại, Fernando cũng hình sự không kém. Chỉ có cha Fernando là vẫn bình tĩnh nhìn mọi người bằng cặp mắt hơi buồn bã. Lúc trao nhẫn, Kim còn có cảm giác, Fernando ấn mạnh vào tay cô dằn mặt, làm Kim cũng tranh thủ bấu vào tay anh một cái rõ đau trả miếng. Hai người chợt nhìn nhau mỉm cười kín đáo. Họ đã vội vã tìm mua nhẫn vào buổi sáng Kim từ New York bay về Oxford. Xong lễ, chẳng ai buồn ăn uống gì. Thụy Vũ và chị Kim phải thay mặt đàn gái, mời cha mẹ Fernando cầm chén lên. Mẹ Kim đột ngột nói một câu làm rụng rời mọi người. Xanh con ra, nuôi nó nên người. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi con gái yêu của mình phải làm lễ đính hôn trong không khí kỳ cục với một người nước ngoài như vậy. Mẹ Fernando tái mét, run giọng đụp lại. Tôi cũng chưa bao giờ ngờ thằng con mạnh mẽ của mình lại có lúc quỵ lụy để có thể cưới vợ theo cái kiểu kỳ quái này. Thụy Vũ nhìn Fernando gần vượt khỏi sự tự chủ của mình, chị đột ngột thốt lên một câu cứu vãn tình hình. Chồng Việt Nam làm được cái gì thì Fernando cũng làm được cái đó. Câu nói ngô nghê của Thụy Vũ là mọi người dù đang căng thẳng cũng phải phỉ cười. Nhưng Fernando thấy khó chịu ra mặt. Fernando kéo Kim ra ngoài, lộ rõ về bực bội. Nếu biết nhà em kiêu hãnh đến thế này, anh không thèm lấy em đâu. Anh cũng có lòng tự trọng chứ. lễ đính hôn gì mà ngột ngạt như đưa đám ấy Không có ý nghĩa gì hết. Không có nhà thờ, cũng chẳng có một lời chúc tụng. Vậy em bắt anh về làm gì? Kim bực bội quát lại. Bộ anh tưởng em thèm lấy anh lắm hả Em cũng đâu ngờ nhà em cổ hủ dữ như vậy chứ Đột nhiên Họ thấy cha Fernando đi đến nhìn mình nghiêm khắc Rồi lần đầu tiên Ông phát biểu bằng thứ tiếng Anh chuẩn xác Mới trải qua Có chút thử thách mà đã vội sườn lòng Sao dám hứa sẽ sống bên nhau Trọn đời cơ chứ Fernando có vẻ sợ cha Anh giật mình vội kéo kim vào sát người Rồi quay vô phòng tiệc Đến cuối buổi tiệc Im ắng nghe cả tiếng máy lạnh chạy Đột nhiên bà Kim mở lời mời cha mẹ Fernando và anh về nhà mình ở Cho chúng tôi tiện chăm sóc ông bà những ngày ở Việt Nam Mọi người không cần ở khách sạn nữa Chúng ta cùng một gia đình rồi mà Mẹ Fernando ngớ ra không thốt nổi nên lời Cha anh phải đứng dậy cảm ơn và nói đồng ý Buổi tối lúc Fernando đang quạo cọ nằm trèo queo trên giường Kim luồn vô phòng anh khóa cửa lại Fernando giật mình xua tay đuổi Em đi ra đi Mẹ em mà thấy chắc giết anh đấy Lần đầu tiên từ lúc Fernando qua Việt Nam Giờ họ mới được ở một mình bên nhau Kim càng bạo dạn nhảy vào lòng Fernando Anh càng sợ hãi đẩy cô ra Em làm ơn đừng có hại anh được không Anh không dám đụng vô người em đâu Coi chừng mẹ em đi tìm mà không thấy Biết em vô phòng anh dám cầm dao nhào vô lắm Kim nghĩ Fernando treo đùa Nhưng mãi một lúc sau Anh vẫn xua Kim như hủy Làm cô bực bội quát Anh làm cái gì vậy Em còn gì để mất đâu Có lẽ cô nói hơi cao giọng Nên đột nhiên hai người nghe mẹ Kim gọi Nhi Con đâu rồi Xuống dẫn cha mẹ Fernando đi dạo nè Mặt Fernando xanh mét Anh không hiểu mẹ Kim nói gì mà nhắc đến tên mình Chưa bao giờ Kim thấy anh sợ đến vậy Cô nén cười thì thầm Anh ở yên chờ em nhé, em quay lại liền. Kim ra hành lang, ngoắc tay gọi chị gái lại. Em trốn đây, chị đưa mọi người đi dùng em đi. Nói em và Fernando bị mệt, đi càng lâu càng tốt nghe. Hẳn vẫn còn nhớ ơn những lần đi chơi về khuya, được Kim ra mở cổng và làm bộ câu đưa thư hẹn hò với cùng lúc nhiều đối tượng. Chị Kim gật đầu chấn an. Thôi được rồi, khổ ghê vậy đó. When the story gets told my only belief you make things right every time after time